các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi giờ quá gấp rút, cô mạnh dạn tiến lại, đẩy cánh cổng gỗ cổ và leo cầu thang lên gác. Cô gõ mấy tiếng nhẹ nhẹ, rồi nghe giọng nói của Minh hỏi vọng ra. Ai đây? Dương hồi hộp ghé sát miệng qua cửa và đáp, "Em đây, anh Minh, mở cửa cho em với." Minh đang cởi trần ngồi viết bài, vội mặc áo, tiến lại tháo then cửa. Khi cánh cửa mở hẳn ra, Anh trùng sốt thấy duyên, vội kéo cô vào hành bên trong và đóng cửa lại. Anh ngơ ngác chưa nói gì thì duyên đã vội vàng bỏ nón và run run bảo: "Em lại chào anh, Mai em đi rồi." Vừa nói, duyên vừa uể oải ngồi xuống mép giường, Minh kéo cái ghế lại gần hơn, ngồi đối diện duyên và hỏi: "Mai đi rồi ư? Đi đâu?" Duyên thở mạnh, giọng bồi ngồi: "Chả cần biết là đi đâu." chỉ biết là em đi rồi thì không biết là có còn gặp lại anh nữa hay không. Thành thử em mới em đánh liều em chạy lại đây. Nói được có bấy nhiêu, duyên thấy nghẹn ngào trong cổ, đôi mắt chớp mau như sắp khóc. Minh kéo cái ghế lại gần hơn chút nữa, rồi xúc động nắm lấy bàn tay Duyên đang đặt trên đùi. Minh tưởng như vậy là đã quá đi xa rồi. Không ngờ, Duyên rút bàn tay ra và bất ngờ ôm choạng lấy Minh, ghì thật chặt và ngã đầu trên vai Minh. Minh đứng dậy, kéo Duyên đứng lên theo. Anh nhẹ nhẹ lôi Duyên nằm xuống trên chiếc giường nhỏ trải manh chiếu cối đã sờn rát từng mảng khá lớn. Duyên mềm người buông xuôi, hai người nằm nghiêng, quay mặt vào nhau, xuyên vừa cảm động vừa xấu hổ, hai mắt cứ nhắm nghiền lại. Minh thấy rõ toàn thân Duyên đang run rẩy trong cánh tay anh. Lâu lắm, Duyên mới thổ thì. Sáng mai em đi sớm. Em cứ tiếc là mới gặp được anh thì phải xa anh rồi." Minh mỏi lòng nói. "Thôi, không không nhắc đến việc cánh nữa. Vâng, vâng, không nhắc đến nữa. Cả tuần nay em vui lắm. Đêm nằm em nhớ anh không tài nào ngủ được. Anh à, anh đã cho em những ngày thật là hạnh phúc. Dù mai này ở đâu, làm gì, suốt đời em Vâng, số đời em, em sẽ không quên được những ngày như ngày hôm nay. Bàn tay Minh xoa nhẹ nhẹ trên lưng Duyên, qua lớp vải thô, anh h hở một câu thở thai. "Thế hoãn lại đừng đi vội, có được không?" Ừ, "Nhưng mà làm thế nào mà hoãn được? Lấy cớ gì mà hoãn?" Minh thọc hẳn bàn tay vào phía trong hai lớp áo của Duyên. Anh thấy Duyên dùng mình nổi da gà khi tay anh đưa từ thắt lưng cô lên tới gần cổ. Dời Minh nằm lùi xuống, úp mặt vào ngực Duyên, Duyên vẫn không có phản ứng gì và Minh cũng không tiến xa hơn nữa. Hai người cứ ôm ghì lấy nhau một lúc, rồi Duyên buông ra và buồn bã ngồi dậy. "Thôi, em phải về, đi lâu quá không được." Ơ hay, mới lại đây có một tí mà đã đòi về là thế nào? Xuyên lau nước mắt, nghiêm mặt nói, "Em có muốn về đâu. Em muốn ở bên anh suốt đời, nhưng mà không được." Thôi thì đành vậy. Mình cũng ngồi lên, thỏng hai chân xuống sàn, Duyên cắn mạnh vào vai Minh và cầm nón lên. "Thôi, em đi anh nhé." Minh vẫn ngồi trên giường, giằng cái nón trong tay Duyên quăng sang bên cạnh, rồi hai tay Minh nắm lấy bàn tay Duyên kéo cô xuống. Giọng Minh tha thiết, "Ở lại với anh một tí nữa, biết bao giờ mới gặp lại." Duyên xuôi theo, nằm úp lên người Minh, Duyên bảo Em đi vài hôm, chắc là anh quên em ngay chứ gì. Đàn ông cấp anh thì có biết nhớ thương gì đâu. Nói dứt câu, Duyên trườn người xuống, nằm nghiêng quay mặt về phía mình. Minh. Minh quàng tay ôm lấy lưng Duyên, bàn tay từ từ đưa xuống chân mông Duyên. Trước giờ chia ly, anh thích cần phải nói với Duyên những lời nồng nàn, vì biết chắc chuyện hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Anh bảo Nếu em sợ anh là kẻ xa mặt cách lòng thì tốt nhất là em đừng đi, cứ ở lại đây với anh. Duyên cảm động trào nước mắt. Được thế thì còn gì bằng. Em chỉ xin hứa với anh một điều là từ hôm nay em xem như em đã có chồng. Nếu trời không cho em được làm vợ anh nữa thì chả bao giờ em lấy ai nữa. Mình biết đó là những lời chân tình xuất phát từ tâm khảm của duyên. Tôi không yêu duyên lắm mà anh vẫn thích cảm động. Anh bảo anh hiểu lòng em rồi. Thôi thì đành phó thác cho định mệnh vậy. Rồi hai người cùng im lặng. Một lúc sau, duyên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net